Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy bị anh từ chối Nếu như không phải là người của tổ chức Thì tuyệt đối không thể vào với Hoàng Dẹp Hiêu Hàm cảm thấy Mình nên là một người bạn gái biết nghe lời Cho nên chỉ có thể làm theo ý của anh Nhưng cô cũng tử nhận Mình là một người bạn gái rất là chán Nếu một ngày không thể thấy anh Thì cô sẽ lo sợ Sợ rằng anh sẽ đi làm nhiệm vụ bí mật nào đó Mà không để ý tới sự sống chết của mình Chú à Anh đang ở đâu vậy Sau khi tiểu Trương tan học thì thiệp nhiều hàm liên gọi điện cho Triệu Trạch Duy, mà Triệu Trạch Duy cũng đã đồng ý với cô, bất kể mình ở đâu, trừ không có cách nào nghe điện thoại, nếu không thì nhất định phải nhận. Đang ở công ty. Thật ra thì hiện tại, Triệu Trạch Duy đang cùng ở với Trang Bắc Hào. Căng hạo gì đang chuẩn bị một cuộc họp, nhưng vì lý do an toàn anh sẽ không nói cho cô biết chàng mình đang ở đâu, cũng không phải là muốn lừa cô, nhưng anh không có cách nào để nói cả. Mà sau khi thử qua vài lần Cô cũng hiểu công ty trong lời nói của anh là gì Vậy Anh không thể cùng em đi rồi Nếu không thì như vậy đi Em đến nhà anh cho anh vậy Diệp Hiệu Hàm xót sự một chút rồi cất lời Không cần đâu Tối nay anh sẽ không trở về Em về nhà đi Nên nhờ tài xế đưa về đó Triệu Trạch Duệ mờ miệng Anh biết Diệp Hiệu Hàm sẽ không ngoan ngoãn về nhà Nhưng vẫn muốn nói là phải nhắc nhở Diệp Hiệu Hàm chút miệng một chút Nhưng vẫn mỉm cười đồng ý bởi vì điều đó chứng minh là Triệu Trạch Dệ quan tâm tới cô. Cô tự mình lên thân xe, trên mặt tràn ngập làn nụ cười, cô cảm thấy mình rất là thành công, ít nhất anh cũng không đối xử lạnh lùng với cô như trước đây nữa. Anh là một người tình cảm, hơn nữa còn là một người khao khát tình cảm, chỉ có điều anh không chịu thừa nhận mà thôi. Dù trước đó dưới sự uy hiếp của cô, anh mới đối xử với cô như một người bạn gái, nhưng có lúc cô nghĩ, rốt cuộc là anh thích cô nên mới đồng ý. Hay là bởi vì cô uy hiếp anh đây. Cô vẫn luôn không hiểu tình cảm chân thật của anh, dù cô nghĩ không sao, dù hiện tại không thích, tương lai anh sẽ thích, nhưng càng ngày cô càng không thể suy nghĩ, cô muốn nhiều hơn nữa. Cô biết mình càng ngày càng trở nên tham lam, nhưng cô không thể không tham lam có được hay không hả? Ai lại không hy vọng rằng có một người đàn ông tần tâm toàn ý yêu mình chứ? Chẳng lẽ anh còn có một chút chuyện tuyệt tác trên nghịch của hai người làm sao cản hay sao? Diệp Hiểu Hàm không nghĩ sao? Cô đã nói là không để ý đến rồi Hôm nay hiện tại bọn họ lại không giống như vậy Mặt khác, Triệu Trạch Duệ Lại có một chút bất đắc dĩ Kể từ sau khi đồng ý với cô Thì mỗi ngày đều có một cuộc điện thoại như vậy Anh sắp bị hai người đàn ông bên cạnh Trêu kẹo đến chết rồi Duệ à Là em gái nhà cậu đến hay sao Mình nói cái cô nhóc này Vì sao lại thích một ông chú như cậu chứ Trang Bác Hào nhìn hai người bọn họ đi chung với nhau Vẫn luôn không hiểu được Trong đầu cô gái nhỏ đó suy nghĩ cái gì Tại sao lại thích một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy?" Trệu Trạch Dậy khôi phục lại dáng vẻ nho nhã nhã của mình, sau đó liếc xéo Trương Bắc Hàm một cái. "Nếu như cậu hâm mộ, mình quên cậu nên thua lại đi. Anh luôn lấy câu chuyện này để tán gẫu, có phải là chán sống rồi hay không hả?" Dù thường bị người khác cười chuyện anh và Diệp Hiểu Hàm, ngoài mặt anh có một chút tức giận, nhưng thật ra trái tim của anh lại cảm thấy hạnh phúc, mà nguồn nước mang lại hạnh phúc này chính là Diệp Hiểu Hàm, bởi vì cô mà nụ cười lạnh nhạt trước kia của anh trở nên thật hơn, cũng khiến anh cảm thấy, thật ra ngoài tổ chức anh vẫn có một người để quan tâm. Nhưng anh lại không có cách nào cho cô biết rằng anh thích cô, thậm chí anh còn không cho rằng cô sẽ thích anh thật lâu. Dù sao tuổi cô còn nhỏ, chỉ là chưa từng gặp qua những người đàn ông khác, một ngày nào đó cô sẽ phát hiện, thực ra anh cũng không tốt giống như cô tưởng tượng. Hỗ trợ nếu nhìn từ một góc độ khác, anh là một phần của xã hội đen. Cô và anh ở cùng nhau hoàn toàn không thích hợp, anh cũng không muốn cuộc đời của cô điều phải đi theo anh đánh đánh xiết xiết như vậy. Anh đang chờ. Bắt đầu từ ngày anh đồng ý làm người yêu của cô, anh đang chờ đến một ngày cô chán ghét anh. Ban đầu anh đồng ý là vì anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ nữa, bởi vì anh cũng thật sự là thích cô. Anh nghĩ phải cho cô một ít thời gian, dù sao sau này cô cũng sẽ không ở bên cạnh anh nữa rồi. Lúc này Âu Dương Cảnh Húc đi vào. Việc này đã khiến cho Triệu Trạch Dụy thu hồi suy nghĩ, điều gì đến thì xảy đến, bây giờ là lúc hưởng thụ đi. Chủ nhật, Diệp Hiểu Hàm không ở nhà hay đi tìm Đinh Gia Kỳ chơi như bình thường, mà cô xuất hiện trước nhà của Triệu Trạch Dụy, xử lý chuyện công ty với anh, hoặc là hai người có thể ra ngoài đi dạo cùng nhau. Hôm nay là ngày đi chơi sớm, sáng sớm cô đã mặc một bộ quần áo thể thao mà xuất hiện tại nhà của Triệu Trạch Dụy. "Chú à, anh rất là chậm đó." Em đã chờ thật là lâu rồi nha." Diệp Hiểu Hàm cất lời thúc giục, mặc dù Triệu Trạch Duyệt không tức giận, nhưng anh đang oán trách, có phải là quá sớm hay không rồi chứ, cũng chỉ là đi lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net